Lâm Khiếu Đường nhìn xung quanh rồi nói, nhị nữ tự nhiên không có ý kiến gì, chỉ là ánh mắt thất tuyệt phu nhân thỉnh thoảng nhìn về phía khoảng không, tựa hồ đối với nơi này không yên tâm mười phần, nhưng lại không biết nơi nào tốt hơn, nên không nói gì thêm, do dự một lúc liền đi tới một chỗ bí mật dưới một tảng đá lớn tại vách núi ngồi xếp bằng xuống, về phần thần lộ tiên tử, vừa mới trải qua đả kích, lúc này tâm tình tuy rằng đã bình phục một chút, Nhưng trong lòng vẫn còn mất mát, cũng không có suy nghĩ nhiều liền tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống. Nhìn nhị nữ ngồi vào chỗ của mình, lúc này lâm khiếu đường mới bình tĩnh từ trong túi chữ vật lấy ra mấy loại vật phẩm và quyển trục, mặc niệm vài câu khẩu quyết, rót nguyên lực vào liền phóng ra ngoài. Trong lúc nhất thời vài loại kết trận đồng thời khởi động, có mê huyễn, có phòng ngự cũng có phong bế nguyên khí, lại có kết trận cảnh báo. Toàn bộ vách núi đều bị tầng tầng những pháp trận này mờ ảo bao phủ. Sau khi bố trí hoàn thành, lâm khiếu đường liền tùy tiện tìm một chỗ rồi đả tỏa nhập định. Thất tuyệt phu nhân và thần lộ tiên tử thấy vậy, đồng thời mở mắt nhìn những biến hóa phát sinh trong nháy mắt, lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Vị lâm đạo Hữu này liên tục bày ra những bản lĩnh cao cường làm cho các nàng bị thuyết phục. hiện tại về mặt trận pháp lại càng tỏ ra thông thạo làm cho nhị nữ nhìn vị lâm đạo hữu này thêm phần thần bí kết trận phía trước không tính là cao minh nhưng có thể trước mắt liền bố trí xong đủ để chứng minh người bày binh bố trận là một gã trận sư xuất sắc đã có đạo pháp cao minh lại tinh thông kết trận sợ rằng toàn bộ nam xuyên giới cũng không có mấy người thất tuyệt phu nhân không khỏi có chút hoài nghi vị lâm đạo hữu này là cao nhân phương nào Cũng không nhất định là người Nam Xuyên Bất luận địa phương nào cũng đều có thể Có lẽ là một vị khổ tu ẩn già Hoặc cũng là đến từ chu võ quốc thần bí Thậm chí là một vị tiền bối có khả năng sắp phi thăng thượng giới cũng nên Tâm tình của nhị nữ kinh ngạc cũng dần dẹp xuống Phân biệt ăn vào một ít đan dược tùy thân Lại lấy ra hai khối trung cấp nguyên thạch nắm trong tay để hấp thụ nguyên khí Một mặt chữa thương Một mặt điều chỉnh khí nguyên Thời gian một ngày đêm thay nhau trôi qua, cứ như vậy sáu ngày liên tục qua đi. Trên không nơi này trong sáu ngày, chỉ ít có sáu lượt tu luyện giả bay qua. Nơi đây vốn rất hẻo lánh, khí nguyên rất loãng, theo lý thuyết sẽ không có người thèm đến nơi này. Nhưng nhiều ngày nay lại náo nhiệt như vậy, xem ra đối phương đã có chút cảnh giác. Bắt đầu điều động nhân sự, phòng ngừa có người đến khu vực khai thác mỏ. dược viên tiến hành tấn công năm sáu lượt tu luyện giả bay qua nơi này đều tạo thành nhóm ít nhất có ba bốn người nhiều thì mười người tạo thành một tổ trong đó có một vị tu vi linh hồn giai hậu kỳ làm người dẫn dắt bất quá những người này cũng không phát hiện nơi này có chút dị thường chỉ ở trên bầu trời nhanh chóng bay qua lâm khiếu đừng và nhị nữ lại không cùng suy nghĩ Hiện tại Đại Hà Quốc đã thành náo nhiệt như vậy chỉ sợ không phải mỗi nguyên do là khu khai thác mỏ và dược viên mà còn phải kể đến công lao của Liên minh vu sư trên thảo nguyên kia nữa. Liên minh vu sư liên tục phá hư và uy hiếp, chỉ biết so với đánh lén của Nam Xuyên giới còn lợi hại hơn. Lâm Khiếu đừng không nhắc tới việc này với nhị nữ, cũng không có dự định nói ra. Huống chi trong việc này còn bao hàm một bí mật kinh thiên. Lâm khiếu đường tự nhiên càng không thể nói ra, người biết càng ít càng tốt, chờ chính mình có cơ hội sẽ truy cứu sau. Nếu như chỉ là mấy khu mỏ và dược viên bị tập kích mà nói, Đại Hà Quốc căn bản không cần đến mức lao sư động chúng như vậy. Ngay cả địa phương này đã có mấy đợt tu luyện giả bay qua, hơn nữa những tu luyện giả này phi hành không nhanh, nguyên thức bao trùm một diện tích lớn rõ ràng là đang tìm cái gì đó. Trải qua 6 ngày nghỉ ngơi hồi phục, Lâm Khiếu Đừng đã hoàn toàn khôi phục lại nguyên lực, thuận tiện cẩn thận xem xét xử lý nhẫn chữ vật của vị lão giả bạch phục và trung niên nhân hoang vào chém giết hai người cùng lúc, Lâm Khiếu Đừng tự nhiên sẽ không bỏ phí thu lấy chúng. Cả hai người đều là địa vương giai, trong nhẫn chữ vật tự nhiên sẽ không phải đồ vật đơn giản, bất quá cũng không tốt như Lâm Khiếu đường tưởng tượng, cả hai có gần nghìn khối trung cấp nguyên thạch. Không ít đan dược, linh dược và một ít tài liệu luyện khí. Về phần pháp bảo, dù là có nhưng đáng tiếc không có kiện nào vừa mắt lâm khiếu đường. Duy nhất để lâm khiếu đường cảm thấy một tia vui mừng chính là mấy thanh tiểu phi kiếm và một khối băng sơn đại thạch ấn trong nhẫn chữ vật của trung niên nhân hoàng Bảo Không nghĩ tới ngoài hai khối đã thi triển ra lại vẫn còn một khối để trong nhẫn chữ vật. Lâm khiếu đường nghĩ ngự vật đạo pháp cũng có thể khu xử được vật này. Bất quá phải có kỹ năng riêng của trung niên nhân hoàng Bảo mới có thể phát ra được uy lực cực lớn. Còn đối với lâm khiếu đường chỉ sử dụng thuật khu vật bình thường thì rất yếu. Bất quá sau khi tìm kiếm một lúc lâm khiếu đường phát hiện trong băng sơn đại thạch ấn này lại ẩn chứa một loại khoáng thạch cực kỳ chân quý là Cản khôn thạch tinh, chính vì có loại tinh thạch này bên trong mới có thể dễ dàng phóng to thu nhỏ như vậy. Cản khôn thạch tinh, chính là tinh thạch chỉ có thể ngộ không thể cầu, là vật vô giá. Nếu thêm vào pháp bảo lúc luyện chế có thể làm cho uy lực tăng lên gấp đôi, lại có thể đem pháp bảo tự do biến lớn nhỏ tùy ý. Chỉ với bậc này cũng đã trực tiếp gia tăng cấp độ cho pháp bảo gấp nhiều lần, tuyệt đối là một thứ tốt. Lâm khiếu đừng phân loại những thứ chính mình có thể sử dụng. Những vật vô dụng đem vất vào một chỗ khác chờ sau đó bán đi hay đổi thành nguyên thạch cũng tốt Lâm khiếu đừng và nhị nữ dùng thời gian nửa ngày chuẩn bị tốt cho việc xuất phát Nhị nữ qua 6 ngày cũng nắm chặt nghỉ ngơi và hồi phục Dưới sự hỗ trợ của đan dược và linh thạch Thương thế cũng đã khôi phục được bảy tám phần Nguyên lực cơ bản đã đạt trạng thái tốt nhất Sắp xếp tất cả mọi thứ xong Lâm khiếu đừng lúc này mới thu hồi kết trận Phóng ra kim thủ, nhị nữ tự nhiên không nói nhiều liền trực tiếp đi lên. Khẽ niệm chú kim thủ liền bay đi, sau thời gian một bữa cơm đã thấy xuất hiện trên bầu trời hoa hợp sơn. Thất tuyệt phu nhân thông qua bỉ âm phù trao đổi với thái âm thiên quân, rất nhanh người hai tổ liền tụ hợp trong một chỗ bí ẩn tại sơn cốc trên hoa hợp sơn. Nguyên bản nhị nữ đều cho rằng tổ nhân mã do thái âm thiên quân tòa chấn tự nhiên là an bình không có điều gì bất lợi. Nhưng nhìn lại lúc này thì phát hiện sắc mặt cực uyên lão tái nhợt, đạo bào hát thứ ngốc thứ lão ma cũng hiện lên mấy chỗ bị phá hư. Hiển nhiên tổ đối phương cũng gặp phải cường địch ngăn chặn, chỉ có thái âm thiên quân trông vẫn như thường, nhìn không ra gặp phải bất kỳ tao ngộ trở ngại nào. Từ trạng thái ba người này thì xem ra... Tại lúc tập kích bất ngờ cũng phân tán xa nhau hành động, dù sao ba người cùng hành động thì cũng chỉ xuất kỳ bất ý một lần, những lần sau tựu sẽ không dễ dàng. Ba người xa nhau đồng thời tập kích tự nhiên hiệu quả cao hơn. Khi Thái âm Thiên Quân thấy ba người thất tuyệt phu nhân bình yên vô sự, nhìn qua trạng thái so với tổ bên mình còn tốt hơn, trên mặt cũng nổi một tia dị dạng, hiển nhiên theo hắn lường trước thì kết quả khác xa nhau. Phu nhân... Có gặp phải phiền phức gì không? Thái âm thiên quân quan sát ba người thất tuyệt phu nhân hỏi. Nhượng phúc thiên quân, ba người chúng ta cuối cùng cũng hiểu kinh vô hiểm phá hủy hai khu khai thác mỏ và một khu dược viên đã định ban đầu. Thất tuyệt phu nhân tỏ bộ dáng hàm hồ không muốn nói nhiều lời. Thái âm thiên quân tuy là rất muốn biết được thêm, nhưng ngại thân phận, lại sợ phiền phức giống như đám vãn bối vô chi truy hỏi. Cũng chỉ đành buông tha không hỏi nữa, cười nói. Ha ha, như vậy rất tốt. Xem ra lần này ta đợi sáu người không uổng công chuyến này. Thất tuyệt phu nhân thiếu chút nữa đã đánh mất mạng nhỏ của mình. Trong lòng tự nhiên có tức giận, nhưng cũng không tiện phát tác. Chỉ cứng rắn hỏi. Thiên quân, kế hoạch tiếp theo như thế nào? Kế tiếp, chỉ cần tại quỷ võ điện nơi khô quỷ sơn mạch bày ra. Mờ quỷ trận đem vô số lệ quỷ trong đó thả ra ngoài, ta đợi đủ sáu người liền có thể thả hàng vạn quỷ quân giết. Thái âm thiên quân tựa như rất nắm chắc nói, Ồ, thiên quân liệu có hơi thái quá chăng? Theo bản phu nhân được biết, mờ quỷ trận này chính là cấm trận ma tông quỷ phái, yêu cầu bố trí cực kỳ hà khắc, yêu cầu tinh thông quỷ nhãn chi thuật, lại càng thêm nhiều hồn tế chi vật. Số lượng nguyên thạch cần dùng đến cũng cực kỳ khổng lồ, cho dù tất cả đầy đủ, vô luận một người có tu vi cao cũng là không thể độc lập hoàn thành, phải có sáu vị tu vi đều từ linh hồn giai trở lên cùng nhau xuất thủ mới có thể hoàn thành trận này, không thì nhất định không thành công. Thất tuyệt phu nhân lập tức ôn hòa nói, cái này phu nhân có thể hoàn toàn yên tâm, bản thiên quân đã chuẩn bị sắp xếp chú đáo từ lâu, chỉ cần các vị xuất lực. Trận này tất thành, trong bụng thái âm thiên quân không hài lòng, tận lực giữ hòa khí nói, nếu trong tình huống bình thường đã sớm phát ra áp, đê áp chế thất tuyệt phu nhân, đâu còn cần trả lời hay giải thích cái gì dài dòng, lúc này cần người ta xuất lực tự nhiên là phải tâm bình khí hòa một chút vậy. Nếu thiên quân đã xác định như vậy, tự nhiên là đã có chuẩn bị thích đáng. Bất quá bản phu nhân còn có một chuyện không rõ, lần này chúng ta tập kích mấy khu mỏ cùng dược viên của Đại Hà Quốc, người ta cho dù có trì độ, nhưng thời gian dài như vậy, không thể không có phòng bị, các môn phái tự nhiên cũng sẽ tăng số lượng nhân thủ, lại bố trí kết trận lợi hại bảo hộ tông phái. Hiện tại chúng ta đi đánh một trong ngũ đại môn phái Đại Hà Quốc là quỷ võ điện chẳng phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Thất tuyệt phu nhân không quá yên tâm hỏi. Cũng vì một lần bị rắn cắn mà 10 năm sợ dây thừng. Trước đó nhìn nhiệm vụ tưởng như có thể đơn giản hoàn thành mà thiếu chút nữa mất cái mạng nhỏ. Lúc này chỉ có 6 người. Cho dù là có thượng cổ cấm trận làm chỗ dựa Cũng không có yên tâm tuyệt đối. Dù sao quỷ võ điện cũng là một trong ngũ đại siêu cấp môn phái đại Hà Quốc. Thực lực không thể tưởng tượng. ha ha. phu nhân lo lắng không phải là không có lý bất quá nếu là có thế lực khác tập kích đại hà quốc phu nhân cho rằng chúng ta bao nhiêu cơ hội đây thái âm thiên quân mỉm cười nói thế lực khác thất tuyệt phu nhân có chút khó hiểu hỏi trong mắt mấy người khác cũng hiện lên một tia nghi hoặc hiển nhiên cũng không minh bạch ý tứ mà thái âm thiên quân đã nói chỉ có ánh mắt lâm khiếu đừng không nổi sóng mà thôi không sai Các vị cho rằng chúng ta chỉ với thực sự mấy người như vậy có thể tạo thành sát thương quy mô lớn tại hậu phương Đại Hà Quốc hay sao? Thái âm thiên quân thấy vừa thấy mấy người đều có chút nghi ngờ, cũng không muốn ẩn giấu điều gì. Dù sao lúc bố trí mà có người phân tâm rất có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu trong một giờ. Lẽ nào vài vị minh chủ trước đó đã có liên hợp với thế lực khác? Ngốc thứ lão ma không nhịn được hỏi. Ha ha! Đó là tất nhiên, trước lúc Đại Hà Quốc tiến công tu luyện giới nào đó đều liên hợp với tu luyện giới khác. Sau khi tiến đánh thành công lại bắt đầu trở mặt, bọn họ có thể như vậy, tại sao chúng ta lại không? Bản Thiên Quân bảo chứng đánh quỷ võ điện lần này, chúng ta có 7 thành nắm chắc thành công, tuy có 3 thành thất bại, thế nhưng vô luận thành hay bại các vị đều có nắm chắc toàn thân trở ra. Nếu mọi người không tin có thể nhớ lại tình hình Đại Hà Quốc nhiều ngày qua, các ngươi cho rằng chỉ dựa vào mấy người chúng ta, tập kích mấy khu vực khai thác mỏ và dược viên mà Đại Hà Quốc lại lao sư động chúng như vậy hay sao? Thái âm Thiên Quân nói một hồi rồi hỏi ngược lại, không biết mấy vị minh chủ liên hợp với thế lực phương nào, cực uyên lão ma cẩn thận hỏi, liên minh thảo nguyên, Thái âm Thiên Quân lập tức trả lời. Vừa nghe đến bốn chữ, liên minh thảo nguyên, nét mặt ngưng trọng của mọi người dần dần biến mất. Chỉ có Lâm Khiếu Đừng là hoàn toàn lơ đễnh, trong lòng vẫn như cũ, cẩn thận không gì sánh được. Thiên Hà không có bữa ăn nào là miễn phí. Lâm Khiếu Đừng cũng không cho rằng mấy vị minh chủ thực sự vì bọn họ mà lộ ra con đường rút lui. Chuyện được phát tại trang web mới.com chương 407. Quỷ ảnh thuyền Thái Âm Thiên Quân có chút hòa hoãn nói tiếp, "Quỷ Võ Điện là môn phái rất mạnh, trong đó Nguyên lão linh hồn giai hơn 10 người, Địa vương giai 5 người, trong đó có hai vị đại nguyên lão địa vương giai hậu kỳ, đội hình như vậy xác định làm người khác kinh sợ. Bất quá các vị chớ quên không lâu trước đây, Đại Hà quốc cũng đã từng đánh lén đệ nhất đại phái hiên viên tông của nam xuyên giới chúng ta." Thực chất mà nói Hiên Viên Tông so với quỷ võ điện còn mạnh hơn không ít. Đại Hà Quốc chỉ phái ra 9 vị linh hồn dai và một vị địa vương dai sơ kỳ mà thôi. Lúc đó nếu không phải là Lâm Đạo Hiệu chạy tới đúng lúc thì chỉ sợ Hiên Viên Tông đã bị Đại Hà Quốc chiếm được. Các vị không lãng quên chuyện này đấy chứ. Thái âm Thiên Quân nói đến đây lơ đãng liếc mắt nhìn Lâm Khiếu Đường. Sắc mặt Lâm Khiếu Đường không thay đổi giả không biết. Bốn người còn lại đều có bộ dáng suy nghĩ, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Thái âm thiên quân lại nói, lần này, trong chúng ta có ba vị địa vương giai, ba vị linh hồn giai hậu kỳ, nhân số có vẻ ít nhưng so với lần Đại Hà Quốc đánh lén hiên viên tông với chín vị linh hồn giai và một địa vương giai sơ kỳ thì chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Đối phương sở dĩ thiếu chút nữa đánh chiếm được hiên viên tông chính là dựa vào thượng cổ cấm trận, tụ ma trận. Lần này bản thiên quân chuẩn bị mờ quỷ trận uy lực so với tụ ma trận, có lẽ không bằng nhưng trên thực tế hiệu dụng lại vượt quá xa, tụ ma trận, các vị đều là cao thủ đương đại, về hai đại cấm trận này chắc không cần bản thiên quân nói thêm điều gì. Bốn người thất tuyệt phu nhân dưới sự thuyết phục của thái âm thiên quân, nghi ngờ cũng từ từ biến mất, lòng tin cũng tựa hồ tìm về không ít, sắc mặt lâm khiếu đường cũng chậm lại thoạt nhìn như đang có tâm trạng giống với bốn người kia. Thái âm thiên quân nhìn lướt toàn bộ mới lộ ra vẻ thỏa mãn, sát khí vừa mọc lên trong lòng cũng dần dần hạ xuống. Đạt đến địa vương giai hậu kỳ, thái âm thiên quân đã là nhân vật tồn tại trí cao vô thượng Địa vương giai sơ kỳ so với địa vương giai hậu kỳ tuy nói là cùng một giai vị, nhưng thực tế chênh lệch lại phi thường lớn. Địa vương giai hậu kỳ miểu sát một địa vương giai sơ kỳ sợ rằng cũng không phải là việc hiếm lạ. Nếu là thuyết phục không được những người trước mắt này... Thái âm thiên quân cũng không ngại dùng đến một ít thủ đoạn khống chế bọn họ, đương nhiên tự nguyện vẫn là tốt nhất, đỡ phải mang tiếng xấu lại khỏi tiêu hao nguyên lực của chính bản thân mình. Khi mọi người không còn nghi ngờ gì nữa, Thái âm thiên quân lại nói thêm vài câu liền thi triển pháp thuật liễm khí tức tập thể tinh diệu, thậm chí còn lấy ra pháp bảo phi hành, quỷ ảnh thuyền, thuyền vừa xuất ra. Thân thuyền đen bóng lập tức làm cho ánh mắt năm người lâm khiếu đừng sáng người, hiện rõ một tia ao ước hâm mộ. Quỷ ảnh thuyền chính là pháp bảo phi hành thượng cổ, có người nói nó là một loại pháp bảo phi hành không gian cực kỳ lợi hại, có thể xuyên qua hạ giới và thượng giới. Trong nguyên lực từ trường cường đại có khả năng tránh né một mức nhất định quỷ ảnh Tuyền chỉ cần bay lên trời nội trong trăm giảm có thể thuấn di. Đây chính là một trong số ít bảo vật tuyệt thế tại nhân gian Nghĩ không ra giới này còn có thần vật như vậy Thất tuyệt phu nhân cảm thán Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó Thần sắc trượt ngưng lại Nhãn thần nhìn qua phía thái âm thiên quân có vài phần biến hóa nói Thiên quân có vật này chẳng phải có thể phi thăng thượng giới hay sao Phu nhân nghĩ chuyện phi thăng thượng giới đơn giản như vậy sao Ngươi cho là có dạng pháp bảo cứ bay lên trời là có thể phi thăng được hay sao Thực nếu như vậy cái hạ giới này hàng năm có không biết bao nhiêu người phi thăng đây Theo như bản thiên quân biết gần 5.000 năm qua Nhân số phi thăng thượng giới không vượt quá 10 người Chỉ là một kiện pháp bảo phi hành mà thôi Các vị cũng không cần ngạc nhiên làm gì Các vị hãy đứng vững Bản thiên quân muốn bắt đầu khởi động Thái âm thiên quân không cho là đúng đáp lại Lâm khiếu đường chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên Sau một khắc đã bay tới vùng ngoài hoa hợp sơn Trong lòng nhất thời kinh hãi không ngớt Độn thuật cấp độ này chỉ sợ là cực hạn tại hạ giới rồi Vừa mới khởi hành đã tới bên ngoài hoa hợp sơn Mặc dù chỉ là ngoại vi nhưng khoảng cách chỉ ít lên tới hơn trăm dặm đường Khoảng cách này, dù chính mình thiêu đốt nguyên lực đạt tốc độ lớn nhất mà nói chí ít cũng phải dùng thời gian một chén trà nhỏ Quỷ ảnh thuyền này dĩ nhiên chỉ trước mắt đã hoàn thành, quả thực là thần tốc. Bất quá sau đó, tốc độ phi hành của quỷ ảnh thuyền cũng khôi phục lại bình thường. Tốc độ tuy rằng nhanh không gì sánh được, nhưng không còn thần kỳ xuyên qua trăm dặm như vừa rồi. Thái âm thiên quân cũng chỉ để mấy người mở rộng tầm mắt mà thôi. Nếu liên tục thi triển thiểm độn thuật sẽ thiêu hao nguyên lực vô cùng, lão tự nhiên là không muốn. Lâm khiếu đừng suy đoán đơn giản, thuyền này phi hành với tốc độ bình thường đã ngang 3-4 lần tốc độ của mình, nếu có thuyền này hổ thân, cho dù gặp phải cấp bậc tồn tại cao nhất hạ giới cũng có khả năng toàn thân trở ra, nhất thời trong lòng hiện lên một tia dục vọng. bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, lâm khiếu đừng còn không ngu xuẩn đến mức thực sự tranh đoạt bảo vật với một nhân vật đỉnh cấp địa vương giai hậu kỳ. địa bàn tông phái quỷ võ điện tại sâu trong Đại Hà Quốc, cách hoa hợp sơn khoảng hơn 10 vạn dặm ngay cả như vậy quỷ võ điện cũng là một môn phát gần Nam xuyên giới nhất trong ngũ đại môn phái. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu để Thái âm Thiên Quân tuyển chọn đánh lén quỷ võ điện. Tứ đại phái kia so với quỷ võ điện còn xa hơn nhiều, mà trước ba người lâm khiếu đường công kích khu vực khai thác mỏ và dược viên cũng chỉ là một khu vực nhỏ mà thôi. Không phải là trọng địa môn phái. Tông phái cửu đỉnh Sơn cách xa đây hơn 10 vạn dặm. Nếu không qua truyền tống trận thì tu luyện giả bình thường phi hành với tốc độ cao nhất cũng cần phải mất thời gian 3-4 tháng. Tu luyện giả lợi hại hơn một chút cũng phải mất thời gian một tháng. Quỷ ảnh thuyền dưới sự điều khiển của Thái âm Thiên Quân. Nhóm 6 người chỉ cần thời gian 3 ngày là đã đến vùng phụ cận khô quỷ Sơn Mạch. Dọc theo đường đi gặp phải không ít nguyên thức điều tra dò xét. Nhưng bằng vào pháp thuật cường đại, liễm tức thuật tập thể, che giấu, không có người nào phát hiện ra tung tích nhóm người lâm khiếu đường lâm khiếu đường đối với tu vi địa vương giai hậu kỳ đã có nhận thức sơ bộ. Bằng việc đặt một câu hỏi hắn có khả năng trong thời gian 3 ngày liên tục huy động quỷ ảnh thuyền từ đó tính toán ra. 6 người trên quỷ ảnh thuyền mỗi nơi đi qua đều dùng cách riêng của mình thăm hỏi những phạm nhân rồi tiến hành điều tra. Ba người đã tiến nhập địa vương Giai lại càng phân ra trực tiếp nhập vào đám phàm nhân tìm hiểu tin tức. Đại Hà Quốc mấy ngày gần đây có thể nói là phi thường náo nhiệt, liên minh thảo nguyên phái rất nhiều Vu sư cấp cao tiến vào Đại Hà Quốc tiến hàng tập kích, một ít môn phái nhỏ vô cùng sợ hãi, môn phái lớn cũng chẳng được bình yên. Bởi Đại Hà Quốc phái ra hơn 1.000 người có tu vi trên Đại Sư Giai cùng Nam xuyên giới tại vọng Nguyệt Pha tiến hành đại chiến. Hiện tại đại chiến diễn ra vẫn còn chưa hoàn toàn kết thúc, song phương đang bình thủ nên những tu luyện giả đã phái ra căn bản chưa thể trở về. Bởi vậy thực lực nội bộ đại hà có chỗ bị thiếu hụt, hiện thời đối phó với đám vu sư kỳ thuật dĩ pháp nhiều vô kể, lại hiểu thuật ẩn thân thật có chút lực bất tòng tâm. Tam đại vu phái liên minh thảo nguyên đều có động tác, phân biệt phái ra mấy trăm vu sư tấn công khu vực cổ địa đại hà quốc từ xa xưa. tựa hồ đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Mấy người thất tuyệt phu nhân tuy rằng cũng rất kỳ quái. Liên minh Thảo Nguyên lúc này có những cử động rất khác thường, nhưng không có tâm trạng suy nghĩ. Nói chung Liên minh Thảo Nguyên làm như vậy đối với hành động đánh lén quỷ võ điện của bọn họ là một trợ giúp lớn. Bởi vậy điểm bất an cuối cùng trong lòng cũng theo đó mà tan biến. Có thể trong mấy người chỉ có lâm khiếu đừng có ý nghĩ khác. Bất quá lúc này Lâm Khiếu Đường cũng nguyện ý tập trung tinh lực đối phó với quỷ võ điện, đối với thiên công bí tịch. Lâm Khiếu Đường trước mắt chưa đặt tâm ý đến. Ngày thứ tư, đang lúc hoàng hôn một chiếc thuyền dài ba trượng rộng năm thước hạ xuống một chỗ sơn cốc thuộc vùng khô quỷ sơn mạch ngoại vi đại Hà Quốc. Một vị trung niên mặt trắng, mặc đạo bào, ánh mắt lấp lánh hữu thần, từ trên thuyền bước xuống. Người này chính là một trong lục đại minh chủ nam xuyên giới. Thái âm thiên quân, sau đó năm người thất tuyệt phu nhân cũng lần lượt xuống theo. Cánh tay thái âm thiên quân khẽ động, quỷ ảnh thuyền liền biến mất trong hư không. Sau đó nhìn thoáng qua mọi người phía sau nói, Các vị, nơi này có âm nguyên rất nặng, sâu trong lòng đất có hàng vạn thi thể được mai táng. Bất quá nơi này bố trí mờ quỷ trận rất thuận lợi. Cô quỷ sơn mạch quả nhiên là danh bất hư truyền. Tùy tiện tìm một chỗ đều có quỷ khí lượn lờ, âm nguyên tận trời. Cực uyên lão ma có chút ngưỡng mộ lầm bẩm. Nơi đây chính là địa phương hơn 7.000 năm trước bách giới tranh phong. Tham chiến không chỉ có tu luyện giả mà còn có cả nghìn vạn quân đội phàm nhân và tu luyện giả cấp thấp. Trận chiến ấy diễn ra hơn 30 năm, hơn phân nửa người chết trận đều táng thân nơi đây. Cũng từ đó ngọn núi này mới thành danh, trở thành nơi tu luyện của ma tu quỷ phái. Ma tu thông thường tâm tính tàn nhẫn, động một cái là vung tay giết người. Bởi vậy nơi đây trong hơn 2.000 năm sau đó, ma tu tranh đấu chết vô số kể. Thẳng đến 5.000 năm trước một vị thiên tài võ tông mới sáng lập ra quỷ võ điện ngày nay, kể từ đó đến nay. Nơi này được quỷ võ điện khống chế trong tay Thất tuyệt phu nhân không biết là đang cảm khái hay giải thích cho mọi người Ánh mắt như kính nể nhìn bốn phương Các vị tạm thời ở ngoài Chờ bản thiên quân làm xong công tác chuẩn bị Các vị mới tiến vào bắt đầu công tác 7 binh bố trận Trong vòng 7 ngày phải hoàn thành Bằng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ Thái âm thiên quân nhắc nhở nói Lâm khiếu đường cúi đầu nhìn ba vật phẩm trên tay khóe miệng khẽ nhếch lên như không động lần này thái âm thiên quân đúng là xuất hết vốn a ba kiện vật phẩm này đều là bảo bối mà quỷ tu tha thiết mơ ước phân biệt là u hồn vương kỳ thiên sát tinh toàn cùng quỷ vương hào lệnh lúc này trong tay mỗi người đều có ba dạng vật phẩm Thu thập một kiện còn có khả năng, nhưng muốn mỗi dạng thu thập sáu kiện hầu như là nhiệm vụ không thể làm, cho dù thái âm thiên quân có bản lĩnh thông thiên cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn mà hoàn thành. Bởi vậy có thể thấy được sáu vị minh chủ nam xuyên giới cũng chẳng phải người lương thiện gì, sợ là đã sớm có ý tấn công đối phương. Bất quá chỉ vì thời cơ vẫn còn chưa thích hợp, nếu không phải đại hà áp dụng hành động trước một bước, Sợ không bao lâu sáu vị minh chủ cũng sẽ chủ động xuất kích. Đối với tu luyện giả cấp cao mà nói, tu luyện đến mức khó có thể tiến thêm một bước. Chỉ có thể kiếm thật nhiều tài nguyên tu luyện, dựa vào nguồn tài nguyên khổng lồ tìm đột phá. Thời cơ đến một ngày thành thục, chiến tranh xâm lược cũng từ đó mà thành. Thái âm thiên quân đã sớm đem phương pháp bày binh bố trận quan trọng phục chế trong năm khối ký ức Lam Ma Thạch. Trong quá trình đi đường đã nói qua một lần với 5 người lâm khiếu đường, chỉ còn chờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng liền có thể thi triển pháp nguyên tiến hành 7 binh bố trận. 5 người sau khi tìm được vị trí thỏa đáng, thái âm thiên quân liền bắt đầu bày nhiều loại phong. Ấn kết trận và một ít bí pháp then chốt bốn phía, bao vây nghiêm kín phương viên trong phạm vi trăm trưởng. Dĩ nhiên là để bảo đảm trong thời gian bố trận không bị phát hiện, quỷ võ điện có thủ vệ rất xâm nghiêm, trong tông phái hơn 10 loại đại trận, tất cả đều đã được khởi động, bởi vậy mỗi ngày tiêu hao rất nhiều nguyên thạch trí ít cũng vượt quá trăm vạn. Hơn 20 ngày trước, quỷ võ điện gặp cảnh hơn trăm vu sư đánh lén, môn nhân đệ tử tử thương hơn 200 người, lại thêm ba gã nguyên lão bởi vậy mà ngã xuống. Hai gã vu sư địa vương giai phía đối phương thiếu chút nữa tấn công vào cấm địa quỷ võ điện là quỷ linh huyệt. Tuy rằng cuối cùng đẩy lùi được đối phương, nhưng cũng làm cao tầng quỷ võ điện kinh hãi không thôi. Sau đó không tiếc tiêu hao thật lớn, mỗi ngày đều khởi động đại trận thủ hộ môn phái để phòng ngừa vạn nhất. Quỷ võ điện nằm ngay sát rừng núi nên trong đó có khu vực không nhỏ là dược viên. Bất qua bởi vì khí nguyên không được sung túc nên chỉ có thể trồng được một ít linh dược cấp thấp mà thôi. Bên cạnh dược viên còn có một chỗ sân nhỏ thô sơ. Trong sân chỉ có một căn nhà gỗ ba gian. Lúc này trong gian phòng lớn nhất có một đôi nam nữ đang ngồi. Nếu lâm khiếu đường ở đây nhất định sẽ kinh ngạc. Hai người này chính là người quen cũ của hắn. Chuyện được phát tại trang web mới.com linh 408, tình thế phức tạp trong căn phòng, một nữ tử xinh đẹp vẻ mặt cung kính với một gã nam tử khoảng lục tuần, mặc trường bảo màu đen bên cạnh, nữ tử vô luận từ mái tóc hay đồng tử trong mắt đều không giống những nữ tử kỳ đông khác là tóc đen, mắt đen, cả một mái tóc dài ngang hông màu bạch kim, một đôi mắt màu lam trong suốt, mặc trường bảo màu lam. Trường bào trang điểm bằng một ít gia thú và đồ án khác xa với những loại đảo bào ở Kỳ Đông, trông lại càng có vẻ hoa mỹ hơn một chút. Nữ tử kia chính là người hơn 40 năm trước cùng với Lâm Khiếu Đường vượt qua đại dương để tránh né hải tộc tập kích. Cuối cùng đến Kỳ Đông Đại Lục, nữ ma Pháp Sư Minh Tây Đại Lục Duy Lạp mà nam tử kia chính là người đã thay đổi cả cuộc đời Lâm Khiếu Đường, Kỳ Áo. Lâm khiếu đừng nếu nhìn thấy hai người này ở với nhau, trong lòng tất nhiên vô và kinh ngạc, đặc biệt là sự xuất hiện của kỳ áo, trong đó chắc hẳn là có ẩn tình. Bất quá lúc này lâm khiếu đừng đang ở ngoài ngàn giảm trên khô quỷ sơn mạch bắt đầu bố trí kết trận, cũng không thể biết sự xuất hiện của hai người ở chỗ này. Trong nhà gỗ, ngoại trừ duy lạc và kỳ áo còn có ba người, bất quá ba người này đã thành người chết. Tất cả nằm trên mặt đất không một tiếng động, trên người không còn chút khí nguyên nào, linh nguyên trong cơ thể cũng không biết từ khi nào đã bị rút đi. Nếu là môn hạ đệ tử quỷ võ điện hoặc đám trưởng lão thấy ba người này, chắc chắn sẽ thất kinh mà vô cùng đau đớn. Cả ba người này đều là nguyên lão quỷ võ điện, mà quan trọng là trong đó có một nguyên lão chấp pháp, tu vi địa vương giai sơ kỳ, thân thần thông thâm hậu. Nhưng lúc này đây cả ba người cũng đã bỏ mình. Chỉ để lại một cái xác chết không hồn mà thôi Càng thêm đáng sợ chính là cả ba vị nguyên lão trước khi chết đến ngay cả một chiêu hoàn thủ cũng không kịp xuất ra Bốn phía ngay cả một vết tích tranh đấu cũng không có Trong tay kỳ áo nắm một khối lam ma thạch Thân thể vẫn duy trì trạng thái nhập định tựa hồ đang dùng nguyên thức thăm dò một cái gì đó Hồi lâu mới dương đôi mắt Trên mặt lộ một tia cười thỏa mãn Trong lòng duy lạp lĩnh hội Cẩn thận hỏi Kỳ áo tiền bối, tìm được rồi sao? Kỳ áo thu hồi lam ma thạch, cười nói, không uổng công ta ẩn cư hơn 30 năm, trong khối lam ma thạch này có ghi lại về quỷ linh huyệt. Có phương hướng đi chính xác trong đại hạ mê cung, lại có nơi đóng mở chốt kết trận. Ha ha, từ chỗ đó ta có thể dễ dàng đến trung tâm vị trí quỷ linh huyệt, lấy được thiên công bí tịch. Cung hỉ tiền bối lại giành được trí bảo. Duy Lạp nhu thuận đứng dậy rồi thi lễ chúc mừng nói A, mấy năm nay ngươi che giấu hình dáng hành động thay ta điều tra tin tức chung quanh Không có công lao cũng có khổ lao Chờ ta lấy xong thiên công bí tịch sẽ không bạc đãi ngươi Kỳ áo thỏa mãn gật đầu nói Đa tạ tiền bối Duy Lạp xin nguyện vì tiền bối làm trâu làm ngựa. Duy Lạp vội vàng nói ta ơn Liên tiếp lời lấy lòng muốn thốt ra Bất quá mới nói được phân nửa đã bị cắt đứt. Những lời nói xuông này ta không thích nghe nhiều. Nếu ta đã đồng ý với ngươi, tự nhiên sẽ không thất tín. Ngươi không cần lo việc được mất. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy cho dù ta không nói. Ngươi cũng có thể đoán được ý tứ của ta. Mục đích của ta rất rõ ràng. Những thứ khác ta không hề có hứng thú Những bảo vật nơi này đối với ta mà nói cũng chỉ là tạm thời dùng một chút mà thôi. Ngươi không cần coi ta cùng với đám tu luyện giả hạ giới đặt chung một chỗ Kỳ áo trầm giọng nói Vãn bối đã hiểu Duy Lạp khẽ gật đầu Thần sắc nhu thuận động lòng người Năm đó Duy Lạp theo lâm khiếu đường Vừa vào kỳ đông đại lục đã bị địch nhân đuổi đánh Khi đó Duy Lạp hầu như tuyệt vọng Đối với kỳ đông đại lục thần bí Nàng căn bản không biết chút gì cả Tu vi bản thân cũng không cao Chỉ là sư giai mà thôi Nếu không cẩn thận rất có thể hương tiêu ngọc vẫn. Duy Lạp không dám thâm nhập vào sâu trong đại lục. Ngay cả vùng duyên hải cũng không dám dừng. Trực tiếp trở lại đại dương. Tìm kiếm một đảo nhỏ thích hợp chuẩn bị bế quan vài chục năm. Ai ngờ mới chạy được 3-4 ngày vất vả. Rời xa kỳ đông đại lục được mấy nghìn dặm đường đến một hải vực u tĩnh. Tìm chỗ đảo nhỏ bế quan một thời gian lại đụng ngay phải kỳ áo quay lại đại lục kỳ đông. Trước đây... Khi duy lập ở cùng lâm khiếu đường kỳ áo đã gặp qua một lần, mà quay trở về lại gặp vài việc cực kỳ rắc rối, rất cần có người trợ thủ. Vì vậy kỳ áo không ngay lập tức giết duy lập mà thu phục lại giữ bên người làm trợ thủ. Lúc đầu trong lòng duy lập run sợ, rất sợ bị tiền bối tu vi thâm ảo này không biết lúc nào tâm tư không ổn, một chưởng đánh chết chính mình. cả ngày đều trong lo lắng chờ đợi. thậm chí không tiếc hy sinh Mỹ sắc để đổi lấy sự an nguy bản thân, thỉnh thoảng quyến rũ vị tiền bối cao thâm đáng sợ này. Bất quá kỳ áo đối với Mỹ sắc căn bản là không thèm để ý, còn vì thế mà khiển trách Duy Lạp, làm cho vị thiếu phụ xinh đẹp này không rõ đối phương thật muốn điều gì. Bất quá sau một thời gian ở chung, Duy Lạp đối với vị tiền bối này cũng có hiểu rõ, toàn bộ tâm tư của kỳ áo đều truy cầu phi thăng đại đạo, Đối với mọi việc khác căn bản không hề có hứng thu Trên thực tế lúc bị kỳ áo thu phục Duy lạp ngược lại là nhân họa đắc phúc Được một vị cao nhân như vậy che chở Sự an toàn có thể nói là tuyệt đối Thỉnh thoảng lại được một vài chỉ điểm Nên tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh Hơn nữa trước đó Lâm Khiếu Đường đã tặng cho một ít đan dược Mấy lần đột phá bình cảnh Hôm nay đã thành một vị ma Pháp Sư Tu Vi Đại Sư Giai Hậu Kỳ Trừ phi gặp một vài tồn tại đỉnh cao, nói chung để tự bảo vệ mình cũng là không thành vấn đề 30 năm trước Duy Lạp theo kỳ áo lẻn vào quỷ võ điện, trở thành môn hà quỷ võ điện Bằng vào thân phận này không ngừng tiến hành quan sát tìm hiểu quỷ võ điện Mà tất cả điều này chỉ là để có thể lèn vào cấm địa quỷ linh huyệt mà thôi Kỳ áo từng một mình xông qua, kết quả không kết quả quay về lại còn bị nội thương Lúc đó kỳ áo cho rằng bằng vào tu vi địa vương giai trung kỳ của chính mình nhất định đột phá trạm kiểm soát ngầm dưới đất đến giải đất trung tâm. Ai ngờ trong quỷ linh huyệt không chỉ có mê cung ngầm rắc rối phức tạp khó có thể tính toán mà còn có rất nhiều cơ quan lợi hại. Xông vào không được, kỳ áo liền nằm gai nếm mật 30 năm, từng bước thâm nhập tìm hiểu, rốt cuộc đã thành công câu dẫn được ba vị nguyên lão quỷ vũ điện tới gian nhà gỗ nhỏ. Một lần diệt sát ba người, đồng thời lấy được Lam Ma Thạch có ghi lại cách phá giải mê cung trận trên người nguyên lão chấp pháp. Tiền bối dự định lúc nào tới, quỷ linh huyệt. Duy Lạp Hiếu kỳ hỏi. Đám vu sư Thảo Nguyên đột kích lần trước vẫn chưa đạt được mục đích. Khẳng định không lâu sau bọn chúng sẽ quay trở lại một lần nữa. Chờ khi bọn họ quay trở lại, đó chính là lúc chúng ta động thủ. Hai mắt kỳ áo phát ra một đảo kim quang. Nội đường nghị sự quỷ võ đường, một lão giả mặc vỏ phục màu xanh, sắc mặt âm trầm ngồi ghế trên, nguyên lão chấp pháp và hai gã nguyên lão khác đã thất tung. Ba ngày, toàn bộ môn phái phát động để tử đi tìm kiếm nhưng không hề thu được bất cứ tin tức nào, phản phất giống như bị bốc hơi khỏi nhân gian. Trong phòng còn có bốn vị nguyên lão mặc trường bào màu xanh đậm, bọn họ hiện tại chính là lực lượng trung kiên nhất của quỷ võ điện. ngoại trừ ba vị nguyên lão đã thất tung và hai vị nguyên lão ngã xuống trong trận chiến trước đó với Vu sư Thảo Nguyên còn lại tám nguyên lão và một vị nguyên lão đều đi tới Vọng Nguyệt Pha tham chiến trong thời gian ngắn không thể nào quay trở về được Ngưu sư Vinh Tiễn sư Vinh ba người bọn họ có thể bị đám Vu sư Thảo Nguyên bắt đi hay không một lão giả mặt dài nhíu mày nói lão giả ngồi ghế trên lắc đầu nói Đã nhiều ngày nay ta vẫn chú ý mật thiết hướng đi của đám Vu sư, chỉ cần đám Vu sư có động tĩnh gì đó, bản tọa lập tức biết được, hẳn là không phải do Vu sư gây ra. Nếu không phải là đám Vu sư thảo nguyên kia, còn có ai có năng lực lớn đến nỗi đồng thời bắt đọc Ba Nguyên lão? Tiễn sư Vinh có tu vi Địa Vương giai sơ kỳ, làm sao có khả năng Một đại hán trung niên nhân mặc áo giáp màu xám Không thể tưởng tượng nổi nói cơ mặt của lão giả Ngồi ghế trên hơi giật giật một chút Cũng không tình nguyện nói Mấy ngày trước đây bản tọa đã tiết được Một truyền âm phù bí chế của cửu đỉnh Sơn Nói là hai vị cao thủ địa vương giai sơ kỳ Đồng thời bị người ta chặn giết Một chết một bị thương Chết thì thần hình câu diệt Người bị thương thì chỉ còn lại nguyên linh Thân thể trực tiếp bị đối phương hủy diệt Khi thu được tin tức Bản tòa cũng không lưu ý nhiều, vẫn tưởng cửu đỉnh Sơn tung hòa mù để cho quỷ võ điện chúng ta phải cầu viện bọn họ hỗ trợ, nhằm kiếm được một chút ít chỗ tốt. Cái gì? Hai vị tán tu địa vương dai sơ kỳ đồng thời bị diệt. Lẽ nào hai người đó đã chọc tức một lão quái vật ẩn cư nào đó? Đại hán trung niên mặc áo giáp màu xám cả kinh nói. Không phải, trong truyền âm phụ có nói rõ chính là tu luyện giả do nam xuyên giới phái tới. Lão giả ngồi ghế trên hiện rõ sắc mặt cực kỳ nhục nhã. Hiển nhiên đối với việc hai tu luyện giả địa vương giai đại hà quốc bị đối phương tiêu diệt cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Lão giả mặt dài lộ vẻ kinh hãi nói, đại nguyên lão hoài nghi là ba người nguyên lão chấp pháp bị nam xuyên giới bắt đi. Lẽ nào đối phương phái đến một đại tu sư địa vương giai hậu kỳ lẻn vào hậu phương đại hà hay sao? Lão giả ngồi ghế trên cũng không khẳng định mười phần nói. Nếu như việc là thật thì đối phương kém cỏi nhất cũng có tu vi địa vương giai sơ kỳ, cộng thêm thần thông mạnh hơn so với tu luyện giả cùng cấp bậc rất nhiều. Đại tu sư địa vương giai hậu kỳ có khả năng có, thế nhưng không tính lớn. Bản tòa nhận được tin tức từ tiền tuyến có nhắc tới Nam Xuyên giới thiếu mất mấy vị cao thủ địa vương giai. Thập đại cao thủ Nam Xuyên giới hầu như đều có tham dự chiến sự, một nửa tiến tới tiền tuyết. Còn một nửa thì trấn thủ hậu phương phòng ngừa đại hạ chúng ta tiến hành đánh lén. Cho dù đối phương có phái tới địa tu sư cũng không có khả năng lẻn vào bên trong môn phái chúng ta. Không một tiếng động bắt đi ba vị nguyên lão chấp pháp. Hừ, đám nam man này rất xảo trá. Một bên tỏ vẻ sợ chúng ta đánh lén. Một bên thì lại triển khai hành động đánh lén chúng ta. Càng liên thủ với liên minh thảo nguyên. Thực sự là quá âm hiểm. Một gã đại hán khác giận dữ nói, đánh lén cũng tốt, liên thủ cũng được, vừa lúc nhổ đi hai cái đinh, để cho bọn chúng biết thực lực đại hà quốc chúng ta mạnh mẽ như thế nào. Lão tử đang lo không có ai tới. Trong bốn người, một gã nam tử cao to nhất, ước chừng cao hơn 2 mét, mặt đỏ bừng, giọng nói như sấm rền vang lên. Sắc mặt lão giả ngồi ghế trên tuy là nhục nhã thế nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo. Lập tức nói, các vị nguyên lão không thể lo là, lần này thế tới của đối phương hung mãnh sợ là khó đối phó. Lần trước riêng đám Vu sư đột kích đã làm chúng ta tổn thất mất hai vị nguyên lão. Hiện tại nguyên lão chấp pháp lại mất tích ba người, nhân thủ phái ta lại đang thiếu tốn, phải gia tăng phòng bị. Theo suy nghĩ của bản tọa thì rất có thể mục đích của đối phương chính là thiên công bí tịch bên trong quỷ linh huyệt của phái ta. ngay từ hôm nay năm người luân phiên trấn thủ quỷ linh huyệt cấm địa môn phái tuyệt đối không thể có gì sơ sẩy rõ bốn người trong phòng đều đồng thanh nói lão giả ngồi ghế trên gật đầu lại nói nguyên lão chấp pháp thất tung ba người việc này âm thầm điều tra là được không nên để lộ ra ngoài theo suy nghĩ của bản tọa thì chỉ sợ trong môn phái có nội ứng trong mấy ngày tới ta sẽ tự mình đi kiểm tra cẩn thận từng đệ tử Nhất định phải tra ra được kẻ nội ứng đấy là ai Bốn người thấy đại nguyên lão muốn xuất thủ Trên mặt nhất thời hiện lên vẻ mừng rỡ Vị lưu sư vinh này chính là một trong hai đại nguyên lão quỷ võ điện Tu vi từ 300 năm trước đã đạt tới địa vương giai hậu kỳ Vũ ký thánh cấp, thiên cương quyết đã luyện tới tầng cao nhất Coi như là pháp bảo đỉnh cấp cũng không thể làm tổn thương tới cương cháo hộ thể Giết chết mấy địa vương dai sơ trung kỳ như lấy đồ trong túi. Đại nguyên lão đã xuất thủ thì không còn gì phải lo lắng. Lúc này sáu người lâm khiếu đừng đã bố trí mở quỷ trận tới ngày thứ ba Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 409 dẫn quỷ đạo quỷ trận bắt buộc phải bố trí xong trong vòng 7 ngày. Ngày cuối cùng là thời gian then chốt nhất. Lâm khiếu đừng đã hai lần cảm thấy nguyên lực trong cơ thể mình bị hao tổn gần hết, cho dù chính mình có hai cái hơn phân nửa là nguyên linh, dung lượng nguyên lực có thể so với tu vi địa vương dai trung kỳ nhưng vẫn cảm thấy ăn không tiêu. Lâm khiếu Đường tổng cộng đã ba lần ăn vào một giọt vạn niên kim dương dịch để khôi phục nguyên lực, nếu không phải như vậy chỉ sợ đã không chống đỡ được.